Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mẹ, mẹ hãy cùng nhân nhân chăm đi ra ngoài giao lưu một chút. Còn biết, mẹ không có không biết hoạt động. Ngày nào mà mẹ muốn nghỉ ngơi, thì nhân nhân có thể đi thầy mẹ. Già nhân nhân vô cùng kinh ngạc nhìn anh, bọn họ chưa có thương lượng qua về việc tiếp tục công việc tại nhà hát kịch mà nhỉ. Thầm vô nhân gật đầu nói Ta cũng nghĩ như vậy, tham gia có không biết hoạt động như đấu giá, từ thiện. Con có thỉnh thoảng đi giao lưu với các gia tộc lớn khác. Mẹ đã 60 tuổi rồi, nên cũng muốn vài năm nữa sẽ nghỉ ngơi hẳn. Công việc này cũng giao cho nhân nhân đi. Ông nội nhìn dàn nhân nhân nói. Đã quyết rồi sao? Dàn nhân nhân vâng một tiếng. Cô rất ý khi nói chuyện với ông nội đầy uyên bác, nên không tránh khỏi có chút lo lắng. Vậy cứ quyết định như thế đi. Chỉ là sau này con sẽ mệt hơn bây giờ rất nhiều đấy. Vừa phải tham gia các hoạt động, vừa trực tiếp công việc ở nhà anh kịch con sẽ cố thích ứng ạ ràn nhanh nhanh nhìn ông trả lời một cách nghiêm túc đây là kết quả vô cùng tốt rồi không phải sao? cô không phải từ bỏ công việc yêu thích vẫn có thể tham gia diễn xuất tại nhãn kỉnh cô thực sự cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi. hai ngày sau một nữ diễn viên hạng B lên đầu trang tìm kiếm vì chen chân vào cuộc hôn nhân của một vị đạo diễn nổi tiếng các trang quảng cáo điên cuồng đưa tin lứa lịch đen của nữ diễn viên này cũng bị đào lên chuyên phẫu thuật thẩm mỹ vẫn chưa thấm vào đâu. đang nói là cô ta cướp bạn trai của bạn thân vì có chữ ít tài nguyên nên còn cặp cà với lão đại trong giới. Nói chung, đến chuyện thời đi học trước khi nổi tiếng, cô ta bắt nạt bạn cùng lớp ra sao, cũng bị bới tung lên khiến mọi người dưa mắt mà nhìn xem như cũng đủ rồi. Nữ diễn viên hạng mê này thật ra tiền đồ cũng rộng mở, đã có tác phẩm tiêu biểu rồi, diễn xuất cũng tạm tạm, gần đây còn được diễn chính trong một bộ phim truyền hình khá nổi tiếng. Nào người trong giới phúc quan trọng này Lại xảy ra chuyện quả thật quá dười xẻo Mọi người trong giới đương nhiên hiểu xảy ra chuyện gì Cô dĩ viên hạng mê này Vốn muốn ngư ông đắc lợi Vì vậy trong chuyện cô gián nhân nhân Cô ta cũng nhúng tay không ít Thẩm gia đương nhiên không thể bỏ qua cho cô ta Tuy nhiên người trong giới lúc này đều rất im lặng Vốn dĩ giới giải trí và giới hào môn Vẫn là chung sống hài hòa Hiện tại gieo nhân nào thì gài quả đấy Công ai có thể nói là thầm gia quá đáng được Đó đều là cô ta tự chỗ lấy Giới giải trí mà muốn đối đầu với giới hào môn Đây không phải là tự tìm chỗ chết hay sao Dù có là lão đại trong giới Khi gặp giới hào môn của đế đô Cũng phải lễ phép như những ba phần Lúc chị Mỹ Điền đang quay phim Nói với giả nhân nhân Cô ta đến bước đường cùng rồi Còn tìm đến chỗ chị Nhờ chị cầu xin em giúp cô ta Đúng là muốn cười đến rụng răng Đừng nói chị với cô ta vốn chẳng thiết gì Chỉ cần cô ta dám biện đặt chuyện về em như vậy Chị không bỏ tiêm đá xuống giếng Đã là quá có đạo đức rồi Giàn nhân nhân cười nói Chị còn tức giận hơn cả em ý Đương nhiên rồi Nhưng chị nghĩ Sao chuyện này tham gia cũng không đồng ý để em Làm diễn viên nữa có đúng không Chị biết điền ngừng chút rồi nói tiếp Thật ra cũng dễ hiểu thôi Nhân nhân Chị nói điều này em đừng có giận Lúc đầu chị nói với em Không hợp với ngành giải trí Là vì tính cách của em quá đơn thuần Dễ bị người khác hãm hại Dễ đi vào con đường không chính đáng Còn bây giờ Gia tộc của nhà họ đồng ý cho em đi đóng phim Là họ rất tiến bộ rồi Không ngờ gặp phải chuyện lớn như thế này Chỉ không tin là trong lòng họ không có chút oán trách gì Giàn nhân nhân trầm bằng một lúc rồi nói Em đã quyết định Làm về sau không đóng phim nữa rồi Để thừa để em tiếp tục ở lại nhát kịch Chỉ là một diễn viên kịch nói đơn giản Bình thường lúc rảnh rỗi sẽ đi giao lưu với mẹ chồng em Thế thì quá tốt rồi, nói không chừng đợi em dè luyện ở đó vài năm, kỹ thuật diễn xuất sẽ vượt qua chị đấy. Chị nghe nói, diễn kỳ nói sẽ đặc biệt rèn luyện kỹ thuật diễn xuất và năng lực đọc thoại trực tiếp. Lịch diễn của chị bây giờ quá dài rồi, nếu không chị không muốn đi học một năm, nửa năm gì đấy. Giàn nhân nhân bị chọc cho cười phá lên. Trên thực tế, làm phu nhân hạ muốn không phải một việc nhân hạ, những thứ mà giàn nhân nhân phải học rất nhiều. Lúc trước, tưởng là nhân hạ, Vì thời điểm cô kết hôn Đã mang thai rồi Sau khi sinh con vẫn nghỉ ngơi cho nên Cô cũng chưa có từng lộ diện trong giới này Hiện tại không giống như vậy nữa Thầm vô nhân dạy cô từng chút một Dần dần giao mọi việc của bà sang cho cô Phụ nhân hào môn Không phải chỉ có việc sinh con với khoe khoang sự giàu có Mà còn nhiều việc khác nữa Đa số đều có sản nghiệp riêng về kinh doanh Mẹ thầm đầu tư vào hai khách sạn Còn có ba thẩm mỹ viện Nhà đất cũng có xem lướt qua Tóm lại Bà Thầm cũng là một vũ bà không hơn không kém. Nhìn xem con thích thứ gì, đợi đến thời cơ chuẩn thì đầu tư. Thầm vô nhân có thể nói là dồn hết tâm sức cho già nhân nhân. D Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net